Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net A lại ngừng đầu nhìn cô nói Yên tâm đi Mình sẽ gửi bàn thảo qua email Vừa du lịch vừa viết bản thảo Thay đổi môi trường cho tháng ký rất là tuyệt Tổ dĩnh không an tâm mà cấp tiếng hỏi Đại tiểu thư à Bộ dân mình là con nhóc 15 tuổi sao Bộ bay tới nơi chân trời góc biển Đến lúc đó ai có thể tìm được bộ chứ Đây là kế hoạch lộn trình của mình Ở bên trên có đánh dấu khách sạn mình ở Và thời gian nghỉ lại Mình sẽ lên mạng đúng như là giờ Chúng ta hãy quy liên lạc qua email Bây giờ mình phải về để đóng gói hành lý Báo cáo xong, tạm biệt Chờ đã bộ phải kế hoạch thật là tuyệt nha Tổ dĩnh muốn khuyên cô đừng đi Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Gia Lệ tiểu tụy Thì cô càng lo lắng bộ là lạ sao đó Mau ngồi xuống đi Chúng mình hãy thúc đẩy tình bạn một chút Mà kể cho nhau tâm sự của phái nữ Lại nữa rồi Gia Lệ thở dài nói Mình không có bí mật gì muốn chia sẻ cả Thì vậy kèm một chút tâm sự cũng được mà. Tô Dĩnh cười híp mắt giọng nói dịu dàng. Không có tâm sự gì cả. Gia Lệ nói. Đôi môi của cô khép chặt, không muốn nói bất cứ điều gì. Cô ngốc nghếch, cô đáng kiếp, cô không còn mặt mũi nào để nói ra nữa. Cũng không có gì để mọc oán trách cả. Từ đầu Tô Dĩnh đã khuyên cô là cô không nghe mà Gia Đà tiến vào cho nên bây giờ mới đau lòng như vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tô Dĩnh kéo tay Gia Lệ, tay cô ấy quá lạnh. Mặt sắc mặt cũng vô cùng tồi tệ, Vì vậy tôi dĩnh nhẹ giọng hỏi Gia Lệ à, bạch bác sĩ thế nào? Rất tốt Tốt quá đi chứ, cũng đã sắp đàn tụ với bạn gái rồi Hai người vẫn tốt đấy chứ Ừ, vẫn ổn Từ nay về sau đừng ai lấy đi Không còn quan hệ gì nữa cả Thôi được rồi, bộ ổn thì tốt rồi Muốn đi thì cứ đi đi Ở bên đó nếu xảy ra vấn đề gì Mình có vài người bạn tốt, đang sống ở Anh Nếu như xảy ra chuyện gì Thì cứ tiếp tục mà liên lạc với bọn họ nhé Tổ dĩnh đưa số điện thoại cho Gia Lệ Gia Lệ nhìn tờ giấy kia thì bỗng nhiên rơi nước mắt Tổ dĩnh ngây ngốc Bởi vì Gia Lệ chưa bao giờ khóc trước mặt cô Gia Lệ che mặt nước mắt trào qua kẽ tay Bộ đi ra như vậy Cho dù xảy ra chuyện gì Cũng không thể tới cứu kịp Nghe thấy câu này của Tổ dĩnh thì Gia Lệ ra xa, xa. Bất luận pháo hần là ra đến cỡ nào Nhưng chỉ cần một cố điện thoại Bạch bạc sĩ cũng sẽ đuổi theo cứu cô ấy cơ mà Nghĩ đến đây Gia Lệ cảm thấy mình thật là tê thẳng mị lạnh. Ngày đó nổi nóng với anh ta, có lẽ là bởi vì cô ghen tị với phó Hân Lan. Ghen tị vì cô ấy có bản lĩnh, khiến cho anh quan tâm lo lắng như vậy. Chẳng phải tận sâu trong lòng các cô gái nào đó, cũng luôn hy vọng có một bạch mã hoàng tử cầu nghi bảo vệ bất cứ lúc nào hay sao. Cào toán thái không phải là bạch mã hoàng tử của cô. Bạch bạc sĩ cũng không phải. Những ngày này cuối cùng cũng sẽ tìm được công chúa thuộc về bọn họ. Ta lệ khóc như mưa. Nếu như chỉ một hai lần thất tình, Thì cô còn có thể oán trách Người khác không tốt Xong thất bại nhiều lần như vậy Không một ai chịu ở bên cạnh cô Vậy thì vấn đề nằm ở bản thân cô rồi Là do cô chưa đủ tốt Cho nên bọn họ mới không yêu cô sao Thôi được rồi Đừng khóc nữa Đi chơi vui vẻ Quên hết sạch mọi chuyện trở về làm một con người mới đi Tiến tổ dĩnh đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy cô Gia lệ rỗi rủi mắt Dựa trên vai của tổ dĩnh Cảm kích sự an ủi của cô Nếu chó Khi cờ bình an hạ xuống, bạch bác sĩ phong trần mệt mỏi, chạy tới để gặp tỉnh nhân cũ. Bạch bác sĩ cảm thấy mình tâm lạc đường, muốn như thế nào mới biết mình là muốn cái gì. Hắn ở lối rẽ bằng hoàng lòng tràn đầy mê võng, cuối cùng đã tới chỗ hân lan ở, hắn nhân trung cửa mà mở cửa ra. Hắn thấy cái kia thì thiếu chút nữa, sẽ nghĩ rằng hắn là tân nương nữ nhân. Nàng sẽ là giống nhau xinh đẹp, nhu nhật vẻ mặt, trong người ta chiều mến. Giống như là hoài mảnh thủy tiên Rất là cần nhiều yêu thương chiếu cố Nhưng khi hắn nhìn thấy cô Hắn cho rằng mình sẽ rất là kích động Nhưng lại không có Mà cô lại rất là kích động Xuân dày nhau vào trong lòng ngực của hắn Thật mà ôm chặt lấy hắn Bạch bác sĩ ngẩn ngơ Bỗng dừng tâm khảm của hắn chấn động Cho đến giờ khắc này tim hắn mới rộng mở trong sáng Cho đến khi phó hân lan ôm lấy hắn Hắn mới tỉnh lại Hắn yêu chính là xa lệ Làm phó hân lan ôm lấy hắn Tim của hắn nhưng lại trống không? Hoàng vu, một điểm cận sống cũng là không có. Nhưng cái kia khi cùng Gia Lệ ôm, thì cảm giác của hắn lại không giống. Khi Gia Lệ ôm hắn, hắn cảm thấy thế giới rất là ấm áp, tốt đẹp. Tim của hắn cũng tràn ngập cảm xúc. Khi Gia Lệ ôm lấy cánh tay hắn, nhưng lại giống như là đốt dẫn trong cơ thể hắn. Đến giây phút này hắn mới có thể hiểu được, nữ nhân đã vứt bỏ hắn đi. Thật sự rơi lại trong lòng ngực của hắn, nhưng hắn đã không còn có cảm giác như vậy. Vậy thì hắn là hoài niệm đến tổng cùng là cái gì, hay chỉ là mê võng không trọn vẹn trong giấc mộng kia sao? Thế nhưng hắn lại nguẫn, là vì cô mà làm tuần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net